Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 2925 Bải Lui chân Linh Khôi Lỗi Các bạn đang nghe Chuyện tại truyện Audi.xyz Huyễn Linh Thiên Hỏa Huyễn Hóa ra đến cử mãng Khí thế bàng bạc toàn Thân bị ngũ sắc lưu ly Quang diễm bao khỏa Hung dữ như lấy đối phương Phúc cắn đi qua Mà Lâm Hiên Đích Thủ Đoạn Đương nhiên sẽ không vẹn vẹn dừng ở này Tay áo phất một cái, chỉ thấy đặc biệt linh quang lập lòe, đau thương. Kiếm kích, hắn một hơi thả ra hơn 10 kiện binh khí. Những này cũng không phải là hắn thường dùng bảo vật, nhưng đắc hội bảo. Tồn tại trong túi chứ vật, phẩm cấp tự nhiên là sẽ không kém đấy. Mỗi một kiện đều linh tính 10 phần, hoạt hóa thành chói mắt cầu. vồng hoạt mặt ngoài linh quang tụ đoàn lập lòe quay chung quanh hắn. Cao thấp xoay quanh bay múa. Trong đó khẽ đếm thốn lớn nhỏ bình bạc. Một xanh biếc ướp áp thủ trạng. Vừa để xuống ra tựu linh quang bắn ra bốn phía. Thậm chí liền phủ cận. Thiên địa nguyên khí đều có chỗ cảm ứng Tùy theo dung đồng đi lên. Thông thiên linh bảo. Tuy nhiên là hậu thiên chi vật. Nhưng phẩm chất cũng là không tầm. Thường biết rõ đối phương không phải chuyện đùa. Lâm Hiên tự nhiên không dám. Có mày may giữ lại dấu rốt. Quát khẽ một tiếng, những này bảo vật tại hắn khổng lồ pháp lực chống. Đỡ dưới cùng thi triển thần thông, hướng về đối phương hung hang đập. Nện đi qua. Công kích như vậy tuy nhiên không kịp vừa mới bách điều triều phượng. Thêm lưu tinh hỏa vũ, nhưng cũng tuyệt không phải độ kiếp kỳ tồn tại. Có thể bỏ qua. Nhưng mà cái kia đoàn nồng đậm âm khí như trước không nhúc nhích lơ. Lượng tại đâu đó, cốt cách tiếng bảo liệt như trước không ngừng truyền. Vào lỗ tay, giày đặt được cùng hạt mưa kém phản phất. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng chi ý. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác, càng nhiều nữa pháp lực lại bị. rót đi vào rồi. Vèo. Bén nhọn tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Những cái kia bảo vật chỗ hóa hình thái tất cả không giống nhau. Nhưng. Lại một tia ý thức hung hăng nện vào này đoàn rửa dị âm khí bên trong. Oanh. Kinh thiên nổ mạnh truyền đến. Nhưng sau một khắc. Sở hữu tất cả thanh âm đều không hiểu biến mất. Rồi. Không. Không chỉ là thanh âm. Cái kia hơn 10 dạng uy lực cử đại bảo. Vật. Nện vào âm khí ở bên trong Cũng cũng không trông thấy tung tích Kể cả huyến linh thiên hỏa Phản phất toàn bộ đều chưa từng xuất hiện Qua Tuy nhiên cùng thần thức còn có liên hệ Nhưng lâm hiên lông mày đắc Chăm chú nhăn lại Sắc mặt tối tăm phiền muộn Rõ ràng chút nào tác dụng cũng không Tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu Lâm hiên tự không có nghĩ qua Có thể Dựa vào lấy những vật này phá địch nhưng là tuyệt đối chưa từng nghĩ. Hội là như thế này địa phương. Ai? Lâm Hiên thở dài, sự tình đến nơi này một bước trong nội tâm cái kia. Vốn là một chút do dự cũng đều tan thành mây khói mất. Tay áo phất một cái, dài hơn một xíp hộp ngọc bay vút mà ra. Biểu hiện ra nhìn không ra có cái gì không ổn, chỉ có trên nắp hộp có. Dán cấm chế phù lục, lâm hiên tay phải nâng lên, một ngón tay về phía trước điểm đi. Lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tay, phù lục không gió tự cháy, nắp. Hộp cũng bị cái gì lực lượng đạn chân linh khôi lỗi hiện ra. Đương nhiên, như cũ là chiều cao tấp hơn mini chi vật tùy tiện từ góc. Độ nào xem đều không có bất kỳ thu hút. Lâm Hiên cong ngón búng ra ba hạt hạt táo lớn nhỏ tinh thạch hiện. Hiện mà ra, vầng sáng lập lòe, hồng, hoàng, lam ba màu linh quang. Biến ảng phun ra nuốt vào, một cổ thần bí dị thường lực lượng tràn trề. Mà ra, sau đó cũng không thấy Lâm Hiên có dư thừa động tác, cái kia ba miếng. Tiên thạch lại nhanh chóng thu nhỏ lại, như hạt gạo khảm nám tiến vào chân linh khôi lỗi bên trong ngang cự long gào thét tới nương theo chính là đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống cho người cảm giác tuyệt không so bình thường độ kiếp kỳ chỗ thua kém cách này có thể nói là lâm hiên cuối cùng áp chủ bài rồi uy năng tuy không phải chuyện đùa nhưng mà cách này chân linh khôi lỗi khu động điều kiện cũng phi thường hà khắc nhất định phải tiên thạch Với tư cách nguồn năng lượng mới có thể Lâm hiên trên người tiên thạch không nhiều lắm Cho nên không phải vạn Bất đắc dĩ cũng không muốn sử dụng vật ấy Bất quá lúc này bất chấp Hắn đã sắp sơn cùng thủy tận rồi Nương theo lấy rồng ngâm Cái kia chân linh khôi lỗi cũng nhanh chóng Biến đại Linh quang cực kỳ trói mắt Lại để cho người không dám nhìn Thẳng ngang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 Liền sáng người đều không có lắc Lư qua Lâm hiên sắc mặt thật sự có chút hoàng sợ rồi Chân linh khôi lỗi Chính là phiêu miêu tiên cung chấn cung bảo vật Thực lực so với độ kiếp sơ kỳ tu tiên giả Hôm nay toàn lực công kích Rõ ràng không có mảy may công dụng Đối phương có mạnh như vậy sao Kinh ngạc quy kinh ngạc Chẳng qua hiện nay lại không có thời gian Sâu nghĩ tiếp, lâm hiên sắc mặt âm trầm vô cùng, một đảo thần niệm, hướng phía phía. Trước tiến đưa tới, xoạp xẹp, tư không bị xé sách trên đỉnh đầu, xuất hiện một cự đại vòng xoáy. Đường kính có bao nhiêu nói không rõ ràng, cơ hồ là chiếm cứ toàn bộ. Thiên mạc, sâu không thấy đáy từng đảo tia chớp như màu bạc cuồng loạn nhảy múa ở bên trong tứ lướt lấy sau đó một màu nâu xanh cự chảo do bên trong nhanh như thiểm điện giò xét xuống bành sau một khắc cũng đánh chúng vào cái kia âm khí lúc này đây rốt cục không còn là mảy may tác dụng cũng không cái kia âm khí kịch liệt lắc lư đi lên lâm hiên tâm trong vui vẻ nhưng sau một khắc đã thấy một đạo màu đen hỏa diễm Do bên trong toát ra, biểu hiện ra xem, không có gì thu hút. Chỗ, nhưng đáng sợ kia cử chảo một cùng nó tiếp xúc, rõ ràng, rõ, ràng hóa tan mất. Cái này, lâm hiên khiếp sợ tâm tình, đã vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Mà đúng lúc này, cái kia nồng đậm âm khí, đột nhiên hướng phía hai bên. Tản ra rồi, đối phương lộ ra chân diện mục. Lâm Hiên con mắt nhắm lại, hướng về đối phương nhìn lại, cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cũng không phải mặt xanh nanh vàng, bất quá cũng xác nhận suy đoán của mình thằng này, rõ ràng thực ngưng tổ ra thân thể. Cao cùng bình thường tu sĩ kém phản phất, dáng người cân xứng, cũng không phải đặc biệt khỏe mạnh, nhưng mà làm cho người chúc mục đích là hắn toàn thân. Rõ ràng ăn mặc màu đen áo giáp Ngay cả mặt mũi lỗ cũng không ngoại lệ bị một tầng ngâm đen sắc áo Giáp bao trùm chỉ vẹn vẹn có hai con mắt lộ ra tản ra ra yêu dị màu Đỏ như máu sáng bóng Mà cái này còn không phải nhất làm cho người giật mình đấy Trên lưng của hắn còn một cặp cử đại cánh chim Cũng là màu đen hết Lần này tới lần khác rồi lại bị một đoàn màu xám trắng hỏa diễm bao. Hỏa, ngọn lửa kia vốn cũng không chói mắt. Nhưng cùng màu đen cánh chim hỏa. Lẫn, lại biến thành hấp dẫn người nhãn cầu quang rực rồi. Còn đối với Phương nhìn lâm hiên liếc. Tay phải nâng lên, tư không một. chào vô số màu đen phù văn theo trong lòng bàn tay tuôn ra mà ra. Hướng chính giữa tụ lại lại hóa thành một tối âm bảo vật trường hơn một trường mặt ngoài phù văn phun bó đa sống như trường thương lại như cử phù hình dạng hết sức kỳ lạ chuyện mới của lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không